Cô chỉ là một cô gái trong sáng, thỉnh thoảng có chút ngốc nghếch, có chút khang người, dốc hết mọi nhiệt huyết vào mỹ thuật. Đá thích gì là sẽ vô cùng cố chấp. Nhìn thì có vẻ là người nóng tính, nói năng bừa bãi, nhưng thực ra rất tốt bụng, dễ mềm lòng. Phải chịu ấm ức thì lầm sầm chửi sủa vài câu, nhưng chưa bao giờ ôm hận trong lòng. Tất cả mọi ân oán đều tan biến rất nhanh.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 nhưng cô là người có giáo dục vì thế vẫn dõi theo bóng anh tiểu tình đứng ở trên lịch sử theo dõi bóng của thẩm quân tắc trợn tròn mắt nhìn một hồi lâu mà vẫn không thấy anh đi xa không kìm được mở cửa sổ thò đầu ra ngoài để nhìn cho gió kết quả vừa mới mở cửa sổ gió lốc điên cuồng cùng với mưa sông tạm thẳng vào mặt cô khiến cô ướt như chuột lột tiểu tình vội vàng đóng cửa hắt hơi ba cái liền thẩm trách mình quá ngốc chỉ nghĩ ngợi lung tung về cảnh mưa lãng mạn trong phim mà quên mất hôm nay có sấm chớp thực ra cảnh tượng này không lãng mạn chút nào hoàn toàn là một ngày mưa gió đang ghét vừa mở cửa sổ đã bị mưa tắc vào mặt may mà còn có thu hoạch cô thò đầu ra ngoài thì nhìn thấy xe của thẩm quân tắc vì ở đây quá chật không thể đỗ xe nên xe của anh đỗ ở mặt đường cách đó ba mươi mét cơn mưa to thế này anh đi xa đường chắc chắn sẽ bị ướt sũng mặc dù đã từng đứng giữa sân bay nguyền sủa anh ướt như chuột lột nhưng lúc này không đúng thời cơ anh mặc com lê đắt tiền lát nữa còn phải đến công ty bị ướt hết thì không tốt chút nào huống hồ vì mang quần áo đến cho mình mà anh mới gặp cơn mưa suy xẻo này. Tiểu Tinh nghĩ đi nghĩ lại, thấy mình nên chạy xuống đưa ô cho anh. Sau khi đã hạ quyết tâm, cô bắt đầu luống cuống tìm ô. Thói quen sinh hoạt của kỳ Quyên, sống hệt bộ đội, đồ đạc trong tủ đều được sắp xếp phân loại rất ngay ngắn. Tiểu Tinh tìm mãi mà không biết cô ấy để ô ở đâu.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 tiêu tinh đang căng thẳng tới mức không biết phải làm thế nào thì nghe thấy thẩm quân tắc khẽ thở dài, đưa tay xa khẽ nâng cầm cô lên thấp giọng nói tiêu tinh dạ cảm ơn em khuôn mặt trước mắt mỗi lúc một phóng to sau đó đột nhiên bởi môi nóng ấm chỉ là một nụ hôn đơn thuần chạm vào rồi thôi nhưng khoảnh khắc chạm vào ấy